Chương trước kia chưa từng có loại tình huống này thậm chí còn có phần lo lắng sang đồ sẽ không phản ứng lại cô như vậy sẽ rất mất mặt Giang đồ chớp mi mắt, ừ một tiếng rất nhỏ thiếu niên trong thời kỳ vỡ giọng thanh âm thấp lại trầm t r ú c tinh sao nhìn thoáng qua phía sau anh giang lộ tranh thủ chạy trốn vô cùng nhanh một loáng liền chui vào tiệm nét cô nhớ lê tây tây từng nói giang đồ có một em trai nhỏ hơn cậu ấy năm tuổi không khi nào bớt lo được tận mắt nhìn thấy đã xác thực được một bộ dáng không bớt lo là như thế nào Chúc nghĩ nghĩ, t ì nhưng cô lại đang đứng ở đây nói chuyện với anh anh ngẩng đầu nhìn cô có nhưng em ấy muốn xem thi đấu đợi em ấy xem xong đã t r ú c tinh g i a o đột nhiên không biết nói gì cười trừ đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện nhỉ tớ vừa rồi còn tưởng rằng cậu sẽ không để ý đến tớ giang đồ sửng sốt tầm r mặc mà nhìn chằm chằm cô đây không phải là lần đầu tiên hai người bọn họ nói chuyện anh biết rằng đến kỳ nghỉ cô đều sẽ khoác đ à n xe lô này đi tập luyện ở bên ngoài Có một cửa một hàng nghỉ hè năm nay cô khoác đàn xe lô đi vào quán cà phê mua nước chanh vài lần có một lần thu ngân đi toilet anh thu tiền chẳng qua lúc ấy anh mang khẩu trang cô cũng không thấy anh khác biệt chút nào nhìn qua cũng không nhất định sẽ như rõ giang đồ nhìn cô cười nửa cúi đầu cứng rắn mà nói hai chữ sẽ không thật là lời nói làm người khác không có cách nào nói tiếp t r ú c tinh sao đột nhiên nhớ tới chu thiến cùng với em trai thường xuyên ầm ĩ cô ấy còn nói em trai vô cùng nghịch ngợm thích chọc giận người khác lê tây tây hỏi vậy không có cách nào giải quyết sao chu thiến lúc ấy nói như thế nào cô ấy nói có đánh một đòn liền ngoan ngoãn thành thật em trai cậu cô chỉ chỉ tiệm nét bên kia giọng điệu đặc biệt nghiêm túc nếu thật sự không nghe lời có thể đánh đòn chu thiến nói em trai cô ấy có lúc không nghe lời đánh một đòn liền trở nên thành thật giang đồ kinh ngạc nhìn cô không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy một chiếc xe màu đen chạy băng băng dừng lại trước mặt họ cửa sổ xe kéo xuống đ ì n h du ngồi ở ghế phụ nhìn qua tinh tinh mau lên xe t r ú c tinh g i a o không chờ sang đồ mở miệng hướng tới anh nhỏ giọng nói tớ đi trước tạm biệt cô mở cửa xe đem đàn xe lô c ắ t vào sau đó mới cầm váy chui vào t r ú c vân bình đang gọi điện thoại lại nói ở nơi này không thể dừng được lâu vì vậy vừa nghe tiếng cửa xe đóng lại liền nổ máy lái đi đ ì n h du nhìn qua kính chiếu hậu nam sinh vừa rồi là bạn học của con s a o trong lòng t r ú c tinh sao đang ảo não cô vừa rồi không nên nói câu kia ba của giang đồ thích đánh bạc lại bạo lực cậu ấy từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy cô còn nói cái gì mà đánh một đòn là được rồi không phải là rắc muối lên vết thương ở trong ngực cậu ấy sao cô thất thần gật đầu vâng vừa lúc nãy gặp được đ ì n h du không nghĩ nhiều cười giải thích để con phải chờ lâu rồi lúc tan tầm đột nhiên xuất hiện một người bệnh Tình huống lúc đó thật h k ô n g Cũng không bao lâu, mẹ đừng xuống, thoáng Giang bóng dáng g thể trễ tâm. Trúc Tinh chậm nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. để được. cửa cao mẹ đồ đã đi kéo bao Sao qua xa, lâu, quá sổ xe ầ y chúc ô âm t ầ m thở dài. l này, Trúc vân bình ngắt điện thoại từ kính chiếu hậu liếc mắt tại sao mặt mày lại ủ rũ như vậy con t r ú c tinh sao lắc đầu chỉ nói con đói bụng t r ú c vân bình nói vừa rồi mẹ con nói muốn ăn sushi vậy đi ăn sushi được không được à. dù sao trong lòng ba mẹ cũng xếp t r ư ớ c con con phản đối không nổi t r ú c t ì n h sao bĩu môi t r ú c vân bình cùng đinh du tình cảm tốt đến nổi xa gà cô sớm đã thành thói quen lần sau phải cho con chọn nhà hàng trước Giang Đồ t r ở lại tiệm giang Lộ tiệm Giang nét đầu ã xem thi đấu xong thi Không đấu c n anh động phía a sách Chủ động đi theo s đi a ngõ h nhà về Xe đạp của i rồi Vì vậy, hai người một đường đi a n hỏng đường đến n g g Đồ đầu Vì vậy một bộ Mất tới nửa giờ nửa ngõ Ở đầu ngõ, có một thân ảnh nhỏ gầy tóc buộc đuôi ngựa giang đồ ngẩm đầu thấy lâm dây ngữ chạy tới giải thích đèn đường hỏng rồi quá mờ tớ không dám trở về đang định gọi ba tớ tới đón thì thấy các cậu đi tới đèn đường đã hỏng hai ngày rồi giang đồ nhìn thoáng qua đầu ngõ đen như mực đi phía trước nói vậy đi thôi giang lộ tỏ ra ghét bỏ mà nói chị danh ngữ lá gan của chị thật là nhỏ lâm d i y ngữ trừng mắt ai còn em lo giang lộ đẩy cô đi lên phía trước em không sợ chỉ đi phía trước em em cùng anh trai hộ tống chị lâm d à i ngữ không tin được tiểu quỷ này thật cẩn thận mà nắm góc áo giang đồ giang đồ nhíu nhíu mày bước chân nhanh hơn góc áo tự động thoát ra lâm d à i ngữ kêu lên đứng tại chỗ d ậ m chân thật là keo kiệt nắm một chút cũng không được khi còn nhỏ đâu có khó khăn như vậy Càng lớn càng khó ở chung Cô cửa của Có được ca Cậu cậu hàng làm lớn nhiên nói với anh Quên、mất. Anh Lương nói ở cửa hàng của anh ấy có một nhân viên xin nghỉ Không làm được đêm. Cậu muốn đi không、Tớ、nói giúp cậu một tiếng giúp với khó theo ở ở sau đột mất một Tớ một đêm đi ấy giang đồ làm thuê không giống những người khác anh chỉ kiêm chức một phần Ở thời đi ể m đêm mặc tạm Lầm cảm khác, chỉ cần người khác yêu cầu ca không kệ khi chỉ thay lịch học ở trường, thì bất luận ban ngày hay đêm tối, cũng là việc gì, anh đều nhận. Bởi vì thù lao cho thay thời thấy anh thực cần cầu ca cũng việc ca cao. có người trùng trường luận ban ngày người tương ngữ gì, giày với tối, Bởi đối đôi yêu đều bất lao vì là ở sự quá liều mạng. Đi qua á liều Đi u mạng. q đoạn ngõ nhỏ này phía trước dần dần hiện lên một k i a sáng là từ cửa sổ nhà dân chiếu ra ừ vậy cậu giúp tớ nói một tiếng giang đồ nhặt nhẽo đáp lâm d à n h ngữ nói cậu cũng nên mua một cái điện thoại di động đi như vậy sẽ tiện lợi hơn một chút Bây bị bắt giờ động trong giờ không dùng sinh cấp 3 phần lớn đều có điện thoại di động. Chỉ cần chơi ở trong giờ học phần Chỉ học Thì đều có thể cấp có cần được có lớn đều để đều ở giang đồ ngày trước cũng có một cái điện thoại di động cũ bình thường dùng để liên lạc làm việc khoảng thời gian trước chủ nợ tìm tới cửa khi ấy giang đồ đánh nhau điện thoại di động cũng bị phá hỏng từ đó vẫn không mua cái mới ba người đi đến cửa nhà giang đồ ừ một tiếng từng người về nhà đẩy cửa đi vào trên bàn cơm đã dọn xong đồ ăn giang cẩm huy như cũ vẫn không có ở nhà chỉ cần ông ta không ở nhà cái nhà này miễn cưỡng giống một gia đình mẹ giang bưng mâm từ trong phòng bếp ra mỉm cười nhìn hai anh em các con về rồi rửa tay đi ăn cơm đi giang lộ đói lả chạy tới chụp lấy chiếc đũa giang đồ không khách khí mà đem người sách lên tầm r giọng hôm nay lại khiêu chiến kiên nhẫn của anh đáng đánh đòn giang lộ không tình nguyện mà buông chiếc đũa đi theo phía sau anh trai đi rửa tay Trong lúc giang đồ rửa tay, đột nhiên nhớ tới Trúc Tinh Giao nghiêm trang nói. Đánh một đòn liền thành thật,、cảm、thấy có chút thấy tay tức rửa rửa Giao vào Giang nhiên nhớ nghiêm nói Đánh đòn liền buồn liền Giang giống như thấy quỷ, rửa tay xong lập tức chạy ngay lúc Lộ lập cảm có cười cười chạy Đồ quỷ, buổi sáng thứ hai nghi thức trào cờ kết thúc mọi người trở lại phòng học các đại biểu môn bắt đầu thu bài tập t r ú c t i n h sao lần đầu tiên làm nhiệm vụ có chút khó khăn cô đứng ở dãy bàn dưới cùng nhìn thiếu niên vùi đầu vào bàn học ngủ gật giang đồ đang ngủ mắt kính đã tháo đặt lên trên sách giáo khoa tay cũng đặt ở cạnh mặt ngón tay thon dài giống như những nam sinh khác đều trắng đẻo mô bàn tay nổi gân xanh rõ ràng khiến cho người khác cảm thấy rất có sức lực t r ú c tinh sao nhìn thoáng qua mặt bàn anh chỉnh chỉnh tề tề nhưng không nhìn thấy có sách bài tập ngược lại đinh hạng giống như toàn bộ tâm trí đều tập trung vào chép bài tập cậu ta nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn t r ú c tinh sao một cái lại cúi đầu chép tiếp bài tập của giang đổ ở đây tớ chép xong ngay đây tóm lại là tớ đang chép chúc tinh sao thu hồi ánh mắt nhìn đinh hạng chép bài tập một chữ cũng không sai nhịn không được nói cậu có thể một lần tự làm bài tập về nhà được không hình như mỗi ngày tớ đều thấy cậu chép bài đúng rồi giang đồ làm kiểm tra vật lý luôn thừa điểm mà bài kiểm tra vật lý của cậu cũng vừa vặn đủ điểm ý là cậu chép bài tập cũng có thể đạt điểm cao sao đ ì n h hạng bị nữ thần nói trúng tim đen liền đỏ mặt còn cố ý viết sai một đáp án khụ khụ nói lần sau không để cậu nhìn thấy tớ chép bài là được chứ gì chu thiến đi tới tức giận nói cậu bị ngốc hay sao t r ú c tinh giao là nói ý này hả bởi vì lần trước bị cười nhạo phát tiền không đều lê tây tây vẫn còn ghi hận đình hạng lập tức đi tới gia nhập đội ngũ công kích đình hạng ý của tinh tinh là cậu chép bài mà cũng có thể luyện thành trình độ như vậy đã hiểu chưa đồ ngốc đại biểu toán học đi tới mắng mỏ đình hạng cậu có nhanh lên không đại biểu ngữ văn mau mau mau Đại biểu hóa học. Mau mau hóa học trong lúc nhất thời bàn học của giang đồ bốn phía đều đầy người ồn ào nhốn nháo giang đồ gục đầu đang ngủ lại bị đánh động tay giật mình đầu ngón tay đẩy mắt kính lên phía trước một chút đinh hạng chép xong bài tập vươn vai đứng lên cầm bài tập đập lên trên mặt bàn đây đây đây các cậu thúc giục hay đòi mạng tớ vậy sách bài tập không cẩn thận lia đến mắt kính trực tiếp đánh bay đi nhưng tất cả mọi người đều không nhìn rõ chỉ thấy hình như có thứ gì vừa rơi xuống chúc tinh sao là người đầu tiên đến thu bài tập vừa mới đưa một chân ra bước một bước đột nhiên tai bay vạ gió rắc một âm thanh thật thanh thúy vang lên cô cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân cái kính đen vừa rồi còn ở trong tay giang đồ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cô dẫm gãy dẫm còn đặc biệt tàn nhẫn chất lượng kính không tốt bị vỡ thành mấy mảnh mọi người đều nghe thấy đều nhìn thấy ngây ngẩn cả người đ ì n h hạng đ ầ u óc tối tăm hô lên trời ơi không phải chứ cậu cúi đầu nhìn mặt bàn mắt kính đã không thấy cậu nhìn đến t r ú c tinh dao lại cúi đầu nhìn giang đồ trong lúc nhất thời hết chỗ nói cái kia là mắt kính giang đồ sao tớ còn chưa nhìn kỹ tại sao đột nhiên lại rơi v ậ y tớ cũng không thấy rõ giống như đột nhiên liền bay mất ấy thật sự là quá ồn ào giang đồ chống k h u u tay lên mặt bàn ngồi thẳng dậy cây kia tớ không cẩn thận giẫm hỏng mắt kính của cậu rối quý thính giả vừa lắng nghe chương ba tiểu thuyết chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả mạch ngôn x u y ê n để biết diễn tiến câu chuyện ra sao kính mời quý thính giả theo dõi ở trường tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại